3.6 Số máy gọi đến là của Tăng Thành Diệp Chi Thu hơi do dự nhưng không thể không nghe máy Chuyện audio mới.com chấm Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Chi Thu, em ra khỏi khách sạn thì rẽ phải Tôi đợi em ở bên đường Diệp Chi Thu ngạc nhiên nhưng đành khẽ nói Vâng, một tiếng rồi tắt máy Cô ngắn ngẩm nghĩ, muốn tránh cũng không nổi Giờ cô hay Tăng Thành dù cẩn thận tới đâu cũng có ích Gặp mặt riêng kiểu này chắc chắn một điều là quan hệ nam nữ không rõ ràng Nếu là người khác thì cô đã từ chối thẳng thừng Nhưng khẩu khí của Tăng Thành từ trước tới nay chưa bao giờ có khái niệm chấp nhận sự cự tuyệt của cô Hình như cô mới chỉ dám cự tuyệt lời cầu hôn của ông ấy Cô ngồi thêm một lúc rồi ra khỏi khách sạn Tướng về phía con đường dạp bóng cây Bên đường có vài chiếc xe đang đỗ Trong đó có xe của Tăng Thành Cô mở cửa xe rồi ngồi lên Mùi thuốc phản phất Tăng Thành rủi điếu thuốc đang hút Tiện tay bật đèn trong xe Ông hỏi Hôm nay ông thẩm nói điều gì gây khó khăn cho em sao Dưới ánh đèn Ông nhìn cô bằng ánh mắt điềm tĩnh Không có bất kỳ cảm giác bất an Hay đang thám thính điều gì Đương nhiên cô hiểu Câu nói đó phát bứt từ lòng quan tâm của ông Tăng Thành biết rõ Thẩm ra hương vốn chẳng mặn mà gì Với việc kinh doanh thời trang Nay lại hẹn họ cô ra ngoài nói chuyện riêng Thì đúng là có việc lạ Hơn thế ông lại quá hiểu tình hình của tín hòa, nhưng cô không muốn kể lể nỗi khổ của mình với ông chủ cổ, lại càng không muốn thăm dò thông tin bên tố Mỹ để báo cáo lại cho ông thẩm. Vì thế cô chỉ cố gắng tỏ ra tự nhiên, cũng có một số việc, nhưng vấn đề không lớn. Tăng Thành cười nói, Chi Thu, em làm việc với tôi 6 năm, chưa bao giờ tôi thấy em nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn ông thẩm. Ánh mắt đó quá mạnh mẽ, không có vấn đề gì mới là lạ. Diệp Chi Thu biết mình chưa thể đạt đến trình độ giấu kín tâm trạng như tăng thành. Sự bức xúc của cô lúc ở khách sạn đã lọt vào mắt ông, cô đành cười buồn. Đó là bởi ông chưa bao giờ giao việc ngoài khả năng của tôi. Thế ư, tôi nhớ có một năm em đi công tác Quế Dương đúng vào dịp nghỉ quốc khánh. Thế mà tôi lại yêu cầu em về ngay để giám sát việc khởi công cửa hàng. Em không mua được vé máy bay, cũng chẳng đặt được vé tàu nằm. Phải ngồi gần 30 tiếng đồng hồ mới về tới nơi Hôm sau lại đi làm bình thường Cái này nằm trong khả năng của em sao Sao ông biết Diệp chi thu kinh ngạc Cô không có thói quen kêu khổ Kêu mệt với ông chủ hay cấp trên mà tăng thành Cũng không phải là người thích nghe cấp dưới kể lể điều đó Tôi không chỉ biết thế thôi đâu Có điều em đừng cho rằng tôi tầm thường nhé Ông điềm đạm nói tiếp Lúc đó em có bạn trai Tôi có vợ Tôi không có ý gì cả, cũng không muốn sự quan tâm của tôi gây phiền phức cho em. Diệp chi thu trong lòng xáo trộn, lần công tác vất vả đó đã là việc của mấy năm trước. Cô vẫn luôn coi sự vất vả, mệt nhọc là một phần trong công việc mà thản nhiên đón nhận. Cô hoàn toàn không ngờ, ông chủ đã quan tâm đến mình từ rất lâu rồi. Hơn nữa, sự quan tâm đó lại lặng thầm, không có bất kỳ biểu lộ nào. Việc của tín hòa đối với tôi không quá quan trọng. Tôi chỉ quan tâm đến em thôi, và hiện giờ tôi có thể công khai thể hiện sự quan tâm ấy. Tăng Thành quả nhiên bình tĩnh hơn cô rất nhiều. Ông nói tiếp, Chi Thu, hy vọng lời cầu hôn kia không làm mất niềm tin của em đối với tôi. Nhưng việc cầu hôn đó đã làm mọi chuyện khác trước. Diệp Chi Thu ngẩn đầu nhìn ánh mắt dịu dàng của Tăng Thành và cười theo. Tăng Thành biết cách làm cho người khác bình tĩnh, cô nói, Tổng Giám đốc Tăng. Dù không làm ở tố Mỹ nữa nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng ông. Tôi chỉ hy vọng mình không phụ lòng ông thôi. Nếu như thật sự em tin tưởng tôi thì đã không tính đến hạ sách chuyển sang tín hòa rồi. Tăng Thành vừa cười vừa nói. Diệp Chi Thu cúi đầu im lặng. Ông nói tiếp. Chi Thu, xin lỗi em. Tôi không có ý khác. Chỉ là muốn nhắc nhở em thôi. Sự tận tâm và nhiệt tình với công việc của em không thể chê vào đâu được. Nhưng nếu đầu tư vào công việc quá mức sẽ khiến em rơi vào giữa mâu thuẫn của hai vợ chồng ông Thẩm và bà Lưu Đó là việc đại kỵ của người làm quản lý chuyên môn Gần đây ông Thẩm rất hay đến khu dự án nên tôi ít nhiều cũng biết ý đồ của ông ta Diệp Chi Thu vội đáp lời Không, ông đừng nói với tôi những điều như vậy Dù tôi nghe được điều gì tôi cũng không nói lại cho Tổng Giám Đốc Thẩm đâu Làm việc ở tín hòa tôi rõ Tôi sẽ không làm những nhiệm vụ ngoài khả năng và trách nhiệm của mình Tăng Thành gật đầu rồi nói Làm ở các doanh nghiệp tư nhân mà giữ được điều đó quả không dễ Thôi để tôi đưa em về Tăng Thành khởi động xe Nhìn về phía trước Nói với giọng bình thản Ngoài ra tôi hy vọng lần này em đừng cố chấp như vậy nữa Nếu có việc gì cần tôi lộ diện thì cứ nói Em nhất định không được coi lời cầu hôn kia là một gánh nặng Tôi chỉ đưa cho em sự lựa chọn, còn đối với em, cuộc sống quả thực còn vô vàn những điều có thể, tôi sẽ hiểu sự lựa chọn của em. Vô vàn những điều có thể, lựa chọn, liên tưởng tới những điều mà vừa nãy Lý Tư Bích nói, cô khẽ mỉm cười. Cô không thể tự tin như Lý Tư Bích và cũng biết rằng sự lựa chọn của mình không nhiều. Ban đầu, khi muốn có 20 vạn tệ để mua nhà, cô chỉ còn một khả năng. Đó là đặt tiền đồ của mình vào doanh nghiệp mà mình chẳng coi ra gì Nếu cô không muốn làm ngành này thì cũng chẳng có đường lui Hơn nữa, bao nhiêu việc trước mắt đều chứng tỏ cô muốn làm tốt công việc của mình trong 2 năm Mong lập thành tích để mưu cầu cho con đường phát triển đã trở nên mơ hồ Các doanh nghiệp thời trang ở khu vực này rất nhiều Nếu cô có ý muốn nhảy bộ làm thì không hề khó Nhưng cô không muốn dẫm vào vết xe đổ của lộ dịch Khiến con đường phía trước càng ngày càng bó hẹp Còn trong tình cảm Hứa chí hàng DA trở thành người hết sức quan trọng với cô Lúc bối rối nhất Cô chỉ lựa chọn cách lao vào vòng tay anh Mà vòng tay ấy đã thành công trong việc dỗ rành An ủi cô Tăng thành lái xe về hướng nhà cô thuê Suốt dọc đường hai người đều im lặng Đến cổng khu chung cư Diệp Chi thu đợi xe dừng hẳn Cô tháo dây an toàn ra rồi xuống xe Quay đầu lại nói Tổng giám đốc Tăng, tôi cảm thấy ông nên toàn tâm toàn ý dành tình yêu thương cho vợ mình, tôi và ông không hợp nhau, ông hãy quên những lời nói hôm trước đi, được không? Tăng Thành khẽ lắc đầu, mỉm cười, Chi Thu à, em bao giờ cũng suy nghĩ nhiều quá, em lên nghỉ ngơi cho sớm đi nhé. Hứa trí hàng từ phía khu đỗ xe của tòa nhà bên cạnh đi đến, thấy Diệp Chi Thu từ chiếc Audi đi ra, rồi cúi đầu đi vào khu chung cư. Anh đang định gọi cô thì thấy người đàn ông từ phía cửa lái của chiếc xe đó bước xuống. Đó là một người đàn ông gầy yếu. Người ấy đứng đó, tay để lên cánh cửa xe, nhìn về phía màn hình LED ở phía bên kia đường, bộ dạng như đang nghĩ ngợi gì đó. Anh nhận ra đó là Tăng Thành. Lúc này trên màn hình LED đang chiếu hình ảnh hạnh phúc của Phạm An Dân và Phương Văn Tĩnh. Tăng Thành xem xong một lượt mới vào xe nổ máy. Hứa chí hàng thấy bộ dạng của Tăng Thành như thế, anh biết chủ nhân của lời cầu hôn đọt một kia là ai. Anh không ngờ, hôm ở triển lãm quốc tế, Diệp Chi Thu đã cố tình giới thiệu anh với Tăng Thành như vậy mà ông ta vẫn mở lời cầu hôn cô. Từ hai hôm trước, sau khi từ quán ba về, cô hoàn toàn không đá động đến việc này, anh cũng cảm thấy đó là việc riêng của cô nên không muốn hỏi thêm. Bây giờ xem ra, điều đó không đơn giản chỉ là một lời cầu hôn đã bị cự tuyệt trong quá khứ. Hôm nay, sau khi ăn xong bữa trưa, anh đã đưa Diệp Chi Thu về khách sạn, cô nói ông chủ muốn hẹn cô ra bàn chút việc. Lúc đó, trông cô có vẻ hơi mệt mỏi, chỉ nói chắc chắn ông ta sẽ làm khó cô việc gì đó, nhưng cô phải đến cho có lệ. Thứ Chí Hằng ngạc nhiên nói, nếu theo cách nói của em thì ông ta làm bên bất động sản. Hà cớ Chi lại can thiệp vào việc của bên công ty thời trang. Diệp Chi thu cười khổ, có thể anh đã quen với cách làm việc của các giám đốc chuyên môn bên công ty mình rồi. Tuy nhiên, thói quen làm việc của các doanh nghiệp thời trang ở đây là vậy. Tín hòa là của vợ chồng họ, làm gì có chuyện phân rạch giỏi của anh hay của tôi. Cũng có thể hiểu được, anh trai anh là một ông chủ rất coi trọng việc đó, quản lý từ những việc nhỏ nhất, anh đoán. Cấp dưới cũng phải cố gắng thích ứng với cung cách làm việc của anh ấy. Anh dừng xe trước khách sạn, hút nhẹ tóc cô rồi nói tiếp, nếu như em không thấy có hứng thú với công việc thì đừng ép mình quá. Diệp Chi Thu cũng cười, cô nói, em không kỳ vọng vào ông chủ, mà chỉ có thể thuyết phục mình rằng, đừng làm gì đến mức thất vọng. Anh yên tâm, sẽ không đến nỗi quá buồn chán đâu. Thế mà lúc này, người đưa cô về lại là Tăng Thành. Từ thấy buồn bực trong lòng, từ trước tới nay, đường tình của anh vốn rất thuận lợi, chưa bao giờ có trải nghiệm mình là một trong nhiều sự lựa chọn của các cô gái. Giờ nhìn theo hướng chiếc Audi vừa đi mất, anh phải thừa nhận đây là một đối thủ mạnh của mình. Sau khi bị tra tấn bởi ba cuộc nói chuyện khá căng thẳng, Diệp Chi Thu rất mệt, cô tẩy trang, tắm rửa, rồi mặc quần áo ở nhà. Cô cũng không muốn mang sổ ghi chép ra làm khổ mình thêm nữa, nên thất thần ngồi rửa vào sofa, nghe tiếng chuông cửa, cô ra mở, hứa chí hằng hai tay cho ra phía sau, cười nói với cô, em đoán sẽ thích đồ trên tay nào của anh. Tay trái, cô tiện miệng nói, hứa chí hằng đưa tay trái ra, là một bó hồng đỏ thắm, diệp chi thu vui vẻ nhận lấy, cô nói, thế tay phải còn có niềm vui bất ngờ nào khác không anh. Nếu như em đang đói thì đây cũng có thể coi là niềm vui bất ngờ nữa. Anh lại đưa tay phải ra, đó là một túi ni lôn. Diệp Chi Thu đón lấy, mở ra xem, hóa ra là bánh trứng mật ong và chè đậu đỏ. Đã có lần cô chỉ cho anh món ăn này ở một cửa hàng nằm mãi trong hẻm sâu, chính là món khoái khẩu của cô. Cô reo lên vui sướng, lâu lắm rồi không được ăn món này, đúng lúc em đang đói. Đương nhiên, cũng đã lâu rồi cô mới nhận được hoa, Cô nghĩ như tự diễu mình, phải đi tìm bình hoa để cắm trước đã, sau đó mới ăn bánh trứng mật ong và chè đậu đỏ. Lúc này, bao nhiêu tâm sự phức tạp trong lòng đã bị dẹp sang một bên. Cô nói, bên đó toàn đường một chiều, anh lái xe chắc vất vả lắm. Anh đi bộ sang, phố đó rất thú vị. Anh đi từ chỗ đó đến chỗ em mà rẽ nhầm một ba. Thế là anh rẽ sang xem mới biết cả dãy phố đó đều là các cửa hàng hoa. Anh đi hỏi đường. Ông chủ nói hôm nay sẽ giảm giá đặc biệt Anh chợt nghĩ mình quen nhau bao lâu rồi Nhưng anh chưa tặng hoa cho em bao giờ nên mua luôn Cầm bó hoa đi dạo hết phố này đến phố khác Phải nói là lúc đó anh rất hãnh diện Những người anh hỏi đường tiếp sau đó đều rất niềm nở Nhìn anh bằng ánh mắt đồng tình Diệp Chi Thu cười lớn Rồi hôn anh một cái Miệng cô toàn là vị thơm ngọt của chè đậu đỏ Anh liền giữ chặt cô lại Nhẹ nhàng thưởng thức vị ngọt mà xưa nay anh vẫn không hề thích ăn ấy Mãi sao anh mới bỏ cô ra Cười nói Đền bù như thế này không tệ Thế hôm nay em nói chuyện với ông chủ sao rồi Nói đến thẩm gia hưng Diệp chi thu lại trao mày Cô nói Không biết anh trai anh có nghiện cái việc ép nhân viên thể thốt trung thành không nhỉ Hứa chí hằng cười nói Chưa đến mức đó Anh ấy chỉ yêu cầu rất cao với cấp dưới thôi Cầu toàn trong mọi việc Hơn nữa, nói theo cách của Mục Thành thì anh cũng có khuynh hướng như vậy. Hình như là dinh di truyền ấy, tuy thế nhưng anh không nghiêm trọng như anh trai. Em không sợ ông chủ yêu cầu cao, mà sợ ông ta yêu cầu một việc khác mà mình không thể tuân theo. Diệp Chi thu ngậm ống hút nghĩ, Tăng Thành chẳng phải cũng là một ông chủ yêu cầu rất cao đó sao? Nhưng nếu yêu cầu hợp lý thì cũng không có vấn đề gì. Giây phút suy tư ấy lọt vào mắt hứa chí hằng Anh đột nhiên ý thức được mình đang chăm chú quan sát nét mặt cô như đang cố nhìn ra điều gì đó. Điều này làm anh rất ngạc nhiên, mỉm cười mỉa mai bản thân vì từ trước tới giờ anh vẫn tự khổ, không muốn mình mất phong độ. Diệp Chi thu cắn thêm một miếng bánh rồi nói, trước kia em và tiểu địch đi dạo ở khu này cũng rất hay vào tiệm bánh đó. Cô ấy thích ăn bánh nướng, còn sở thích của em là bánh trứng, lần nào cũng ăn chán chê đến mức mấy ngày sau không dám ăn ngọt nữa. Ôi, ăn như thế kiểu nào cũng tăng cân. Cứ trí hàng xoa xoa lưng cô, nói, nếu em có thêm tí thịt thì ôm thích hơn. Nhưng cứ lao lực mãi như em thì anh đảm bảo, nếu có ăn một bữa đêm nữa cũng chẳng tăng được cân nào. Xong vụ hội trở đặt hàng là ổn má. Em hứa, chỉ cần anh không chán, em chấp nhận để anh nuôi em béo. Cứ chí hằng cười, nhìn Diệp Chi thu lúc này thật dễ thương. Cô dựa vào anh, vui vẻ ngậm ống hút. Anh cảm thấy niềm vui của cô rất tự nhiên chứ không hề gượng ép. Anh nghĩ, thôi được, thế thì chờ hội trở đặt hàng xong rồi tính. Thứ năm tới, Diệp Chi Thu sẽ đến một khu nghỉ mát ở vùng ngoại ô để nghỉ ngơi. Hội trở đặt hàng thời trang hè của Tín Hòa đặt ở đó. Tất cả mọi người của Tín Hòa đang bận rộn vì việc này. Xe của công ty và xe bít mà công ty đi thuê đều đã đợi sẵn ở bãi độ sân bay, ga tàu. Bên thiết kế đã đến sớm để sắp xếp các mẫu quần áo trưng bày Các nhân viên, ngoài một số ít ở lại văn phòng Còn tất cả đều đến đó để giúp sức Cô đã sắp xếp một số khách hàng đến trước Giám sát tất cả các khu vực Làm công tác chuẩn bị sau cùng Sau khi bố mẹ đi du lịch về Cô cũng không có thời gian rảnh để về nhà Chỉ gọi một cú điện thoại về hỏi thăm Ngày thứ 6 và thứ 7 diễn ra rất thuận lợi Sản phẩm mẫu chỉ trưng bày Chọn 5 người mẫu để biểu diễn Diệp Chi Thu, Thẩm Tiểu Na và Đới Duy Phạm Sau khi thương lượng đã làm cho hoạt động thiết kế trở nên sôi nổi hơn Thêm vào đó, hoạt động hổ tương giữa khách hàng và nhân viên thiết kế có hậu quả tốt Và nhận được phản ứng nhiệt tình của các chủ đại lý Đến chiều thứ 7, đã thống kê sơ bộ tình trạng đặt hàng Lưu Ngọc Bình mặt mũi tươi tỉnh Vừa gọi điện báo tin vui với Thẩm Gia Hưng vừa niềm nở chào khách hàng Diệp Chi Thu thở phào Cảm thấy sau thời gian nửa năm vất vả ngày đêm, giờ có thể thoải mái hơn một chút rồi. Đời Duy Phạm vừa chỉ huy cấp dưới tháo giữa sân khấu vừa khẽ nói với cô. Thu Thu, em chú ý một chút, mấy quản lý kinh doanh cấp dưới của em đều là những dạng biết dự chuyện đấy. Họ đang bàn tán về em, ngay cả khách hàng cũng đồn ấm lên rồi kìa. Họ không bàn tán mới lạ, Diệp Chi Thu gắng cười, cô nói, họ không ấm ý lên thì không chịu yên. Em làm sao quản được Có người nói em đã tiếp xúc với tổng giám đốc Luân của địch á Muốn nhảy sang đó làm Lại có người nói quan hệ của em Với ông chủ cũng không rõ ràng Đới duy phàm cười nói Anh chàng có mối quan hệ lâu năm Với các doanh nghiệp thời trang Đâu đâu cũng quen biết Không có thông tin gì không biết Anh ta cũng chẳng cho việc nấy là quan trọng Chỉ cảm thấy hơi buồn cười Nên nói ra cho việc chi thu trụ Ý chút Diệp Chi Thu kinh ngạc, cô cứ nghĩ chỉ có một số lời đồn đại liên quan đến Tăng Thành thôi. Để tránh rắc rối, cô đã cố gắng giữ khoảng cách an toàn với ông ta. Hy vọng không lâu sau đó sự trụ ý của mọi người sẽ chuyển sang vấn đề khác. Không ngờ vấn đề mới lại liên quan đến Địch Á, đó là việc cô không thể cứ lờ đi mãi được. Địch Á là một công ty thời trang ở khu vực này, quy mô cũng tương đương với tín hòa, từ đường lối, định vị sản phẩm thị trường đến đại lý tiêu thụ đều trùng hợp tuần trước đúng là tổng giám đốc quân của địch Á có gọi điện cho cô nhiệt tình mời cô đi ăn cơm cô biết đằng sau sự thiết tha mời mọc đó là gì hơn nữa cô cũng không định chút thêm rắc rối ảnh nên từ chối thẳng nào ngờ cuộc điện thoại chỉ có hai người biết ấy lại trở thành đề tài cho người khác đồn đại cô chợt nghĩ ngay cả đới duy phạm cũng nghe được thông tin này thì chắc chắn nó đã đến tai Lưu Ngọc Bình Bà chủ ban nãy rất hài lòng nhìn vào con số thống kê không có biểu hiệu gì lạ Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ta sẽ không tin vào tin đồn vớ vẩn này Làm ở tín hòa, cô không đánh giá cao khả năng hiểu biết của bà ta Nếu như thay vào đó là một bà chủ thẳng thắn, chân thành thì những lời đồn kia chẳng phải sợ Chỉ cần nói ra là giải quyết được vấn đề ngay Nhưng cô đã nhận 20 vạn tệ để nhảy sang đây làm việc Mối quan hệ kiểu như vậy đâu đủ sức để đánh bật những lời đồn kia Đới Duy Phạm nhìn sắc mặt cô rồi cười nói Đừng lo, khả năng của em đã được chứng minh Mấy năm nay hội trợ đặt hàng của Tín Hòa không hiệu quả như thế này đâu Hội trợ này có thể coi là bước chuyển lớn của Tín Hòa Bà chủ có nghe thấy cũng chẳng sao, chỉ càng lo mất em thôi Diệp Chi Thu cười chua xót nghĩ mọi chuyện đâu đơn giản như vậy Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào Theo lệ thường, hội chợ đặt hàng có các tiết mục tiếp đãi những chủ đại lý từ nơi xa tới, như câu cá, đánh mặt trược, hát kezioki, biza, bóng chuyền. Tất cả các hình thức vui chơi giải trí đều được trưng dụng cho tới bữa cơm chiêu đãi tối thứ bảy. Thẩm Gia Ngưng cũng từ trong thành phố đến góp vui, hai vợ chồng ông và chủ đích thân đi từng bàn chúc rượu quan khách, không khí rất náo nhiệt. Diệp Chi Thu uống một ít rượu vang, Sau đó điều các quản lý kinh doanh đi chúc rượu các nơi. Nhìn khung cảnh đông vui như vậy, cô thầm nghĩ, thôi được, lửa đã sắp cháy xém mặt thì chỉ nên lo việc trước mắt thôi. Nhiệm vụ thu xếp thời trang hè đã hoàn thành trước thời hạn. Tiếp theo, phải làm việc nhiều hơn với bên thiết kế để chọn ra những mấu thu đông thích hợp với thị hiếu, đồng thời yêu cầu các quản lý kinh doanh duy trì tốt hơn mối quan hệ với đại lý. Cố gắng hết sức giảm nhẹ chính sách Với các đại lý để có dược phản ứng tích cực Ý thức được bản thân đang dự tính cho tương lai Cô nghĩ mình bị công việc ám ảnh quá mà phì cười Lại nghĩ về những lời đồn thổi Cô chỉ lắc đầu ngao ngán Lúc này thấy thẩm gia Hưng giật lấy cốc của Lưu Ngọc Bình Giọng nói hơi nặng Em uống nhiều rồi Để anh không tí nữa về lại kêu đau đầu Ông quay đầu lại Thấy Diệp Chi Thu liền cười nói Tổng quản lý Diệp Đến đây chúc Tổng Giám Đốc Hương một cốc nào. Sau này toàn bộ thị trường Giang Nam đều nhờ vào Tổng Giám Đốc Hương cả đó. Diệp Chi Thu giờ khóc giờ cười không biết nên làm gì. Thẩm ra Hưng và Lưu Ngọc Bình bình thường biểu hiện như không hạnh phúc lắm. Khi ngồi cùng một chỗ thường tìm cách trách cứ nhau. Nhưng dù sao họ là vợ chồng bao năm. Ít nhiều cũng hiểu rõ về nhau. Trong những giờ phút quan trọng như thế này sẽ không bao giờ để lộ ra điều đó. Có điều. Bây giờ là quá sức với cô, người chuyên được treo thẻ miễn trong các cuộc vui như cô chắc giờ không được phép như vậy nữa rồi. Cô nói: "Xin lỗi, tổng giám đốc Thẩm, tửu lượng của tôi không được tốt." Uống chút rượu vang để tỏ thành ý là được rồi." Thẩm ra Hưng rót một ly rượu trắng nồng độ cao, đẩy vào tay cô nói: "Thế sao được, làm gì có tổng quản lý kinh doanh nào lại dùng rượu vang để chúc khách, thật thiếu thành ý. Tôi đây tuy không ai như tăng thành, Nhưng hình như cũng hiếm khi có lời mời, chắc cô nể mặt tôi chứ. Dù ông ta lúc này chỉ thuận miệng nhắc tới Tăng Thành nhưng lại khiến Diệp Chi Thu tức giận. Cô đứng đó, không nhận ly rượu mà chỉ nhìn thẳng ông ta, nói, tổng giám đốc thẩm hình như uống hơi nhiều rồi. Ông Vương ở bên cạnh chính là chủ đại lý mà tuần trước cô đích thân đến thành phố s mời tham dự. Ông ta khá thân với Tăng Thành, thấy tình hình có vẻ không ổn. Ông ta liền nhận ngay ly rượu đó rồi đưa vào tay cô, cười ha hà nói, tổng quản lý diệp, lần trước cô đến chỗ tôi, tôi chưa tỏ hết được thành ý của mình, hôm nay chúng ta kiểu gì cũng phải cùng nhau cạn một ly. Trước mặt bao nhiêu quan khách, lại nể hai người, nhất là lời của thẩm gia hưng, cô đành uống cạn ly rượu, rượu vào đến đâu, ruột gan cô như lửa đốt đến đó, cảm thấy nôn nao trong người. Biết mình không ổn nên vừa đặt ly rượu xuống là cô vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hai ngày nay, cô đã vất vả tiếp khách suốt, lại chẳng ăn uống ra hồn, giờ nôn đến mật xanh mật vàng mới thôi. Người rũ ra như tàu lá héo. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com